Là điều bọn họ, những tu hành giả đồng quyền này thà thiết ước mơ. Khi mà bọn họ cũng có thể như hắn, tùy tiện có thể sáng tạo ra đạo thuật, đưa tới thiên địa đáp lại, chính là lúc bọn họ thăng cấp siêu thoát. Trời Phạt, bọn họ cũng muốn mà. Sau khi mà trưởng giáo chân nhân mở miệng, những người này tựa như cũng không quý tứ để lý mộ đền chuông, cũng không có nghiên cứu hắn vì sao mà luôn lọt vào trời Phạt nữa. Lý Mộ, Di Minh nhẹ nhàng thở ra Đồng thời cũng không cần lo lắng cho Liễu Hàm Yên Tình huống của Liễu Hàm Yên ở Bạch Dân Sơn hoàn toàn không giống với Lý Mộ dự đoán Hắn dự đoán được thuần âm chi thể tương đối thơm nhưng mà cũng không ngờ thơm như vậy Nàng đã lắc mình biến quá trở thành sư thúc của một thế hệ đệ tử trẻ thu lễ tới mức nhũng ca tài Ngay cái Lý Mộ nhìn mà cũng hâm mộ không thôi Trên Bạch Dân Phong Liễu Hàm Yên mang cái tấm kim giáp thần binh phù bằng tầm nguyện giáp, cùng chế thanh quyền kiếm kia cùng nhau nhét vào trong tay của Lý Mộ nói, ta ở môn phái, mấy cái thứ này cũng không có dùng đến cho chàng hết đó. Vẫn là nữ nhân của mình biết thương mình, nhưng mà Lý Mộ lắc đầu nói, những cái thứ này là qua thú tòa các đỉnh núi tặng cho nàng, ta cầm không có ổn lắm đâu. Liễu Hàm Yên nói, đã là tặng cho ta, ta liền có quyền xử trí chúng nó, ta ở tông môn tu hành, sẽ không có gặp gì nguy hiểm. Còn chàng, ngày nào cũng giao tiếp với yêu ma quỷ quái, ta không có yên tâm. Vì để cho Liễu Hàm Yên yên tâm, Lý Mộ nhận lá bùa kia cùng giáp mềm, để thanh quyền kiếm lại nói, thanh kiếm này tựa như rất quý trọng, nàng cứ giữ bên người đi. Trong lúc này, nàng đang thiếu một cây bộ kiếm đó. Lý Mộ tặng cho Liễu Hàm Yên trăm ngọc, chẳng quá là pháp bảo quyền dài, nhưng thanh kiếm này, hiển nhiên là vật thiên giai, ngay cả quyền chân đạo tử tặng ra cũng phải đau thịt không thôi. Lý mộ nếu mà mang đi bị hắn biết, tóm lại không có tốt. Liễu Hàm Yên nhìn nhìn bạch ất trong ta của Lý mộ bất mãn nói, không cần kiếm ta tặng cho chàng, lại cần cái thứ lý bộ đầu tặng cho chàng sao? Lý mộ giải thích, thanh kiếm này ta dùng thuận tay, với lại bên trong nó còn có kiếm hồn, Thanh quyền kiếm quá quý trọng là bảo vật của phù lục phái, Ta nếu cầm đi Bị quyền chân tử đầu trưởng biết Sẽ thấy thế nào đấy Liễu hàm Yên không kiên trì nữa Lại nói Vừa lúc có cơ hội đến phù lục phái Chàng không tới thăm Lý Bộ Đầu sao Lý Mộ nói Cô ấy đã sớm rời khỏi môn phái rồi Ảnh mắt của Liễu hàm Yên Nhìn về phía hắn hỏi Làm sao mà chàng biết được Lý Mộ giải thích Lần trước hàng bộ đầu xuống núi Thuận tiện nhắc tới một câu Liễu hàm Yên biểu môi nói Chuyện của Lý Bồ Đầu chàng luôn nhớ rõ như vậy à. Lúc này tốt nhất đừng có thuận theo đề tài này. Lý Mộ lập tức nói, nàng cùng với giảng giảng đi xem chỗ ở trước đi. Đã đến Bạch Dân Sơn, ta chung quy phải gặp Hàng Triết một lần. Hàng Triết ở mạch thứ năm tương ứng Thanh Quyền Phong. Đi ra khỏi đào cung của Bạch Dân Phong, Lý Mộ nói với bà lão kia. Giảng bối ở Thanh Quyền Phong có một người bạn cũ, tiền bối có thể mang ta đi Thanh Quyền Phong hay không vậy? Bà Lão gật gật đầu, cởi mây, mang Lý Mộ tới một đỉnh núi khác. Bà Lão dắt Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên quen thuộc môn phái, cũng có tu vi tạo hóa, cung cấp với quận thủ quận thừa. Phù Lục Phái là một trong đạo môn Lục Tông, nội môn cường giả vô số, chỉ cường giả tạo hóa của tổ đình Bạch Dân Phong cũng đã có gần 10 vị rồi. Thủ tọa bảy đỉnh núi không một ai không phải là động quyền. Trưởng giáo chân nhân càng là cảnh giới thứ bảy siêu thoát. Càng đừng có nói, đây chỉ là tổ đình phù lục phái, ngoài tổ đình còn có rất nhiều chi nhánh, đồng tông đồng nguyên với tổ đình. So với triệu đình đại chu, thực lực như vậy tỏ ra hơi kém, nhưng mà vô luận là đại chu hôm nay hay là tiền triều đều không có muốn tùy tiện đặt tụ với những tông môn này. Sau khi mà tới thanh quyền phong, bà lão sai một đệ tử thông truyền, chỉ chốc lát sau, hang triết từ trong một tòa đạo cung chạy tới. Tần sư muội nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Ngươi, sao mà lại tới nơi này? Khi mà nhìn thấy Lý Mộ, Hàng Triết vẻ mặt vui mừng hỏi. Chẳng lẽ ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông sao, muốn bái vào phù lục phái? Lý Mộ lắc đầu nói. Còn ta chỉ đến đưa hàm yên thôi, thuận tiện ghé thăm ngươi. Chẳng lẽ liễu cô nương bái vào phù lục phái? Hàng Triết kinh ngạc nói. Nàng bái ở đỉnh núi nào, môn hạ của vị trưởng lão nào? Lý Bạch nói, Bạch Dân Phong, môn hạ của Ngọc Chân Tử đạo trưởng. Ngọc Chân Tử, hàng triết sờ sờ cằm nghi hoặc nói, mấy cái vị trưởng lão Bạch Dân Phong ta đều từng nghe, nào có ai tên là Ngọc Chân Tử. Tần sứ mụi kinh ngạc, khẽ hé môi nói, Ngọc Chân Tử thủ tọa Bạch Dân Phong không phải là Ngọc Chân Tử sứ bá tổ sao? Hàng triết rút cuộc ý thức được cái gì nhìn Lý Mộ chấn Kinh hỏi, Liễu cô nương đã bái ngọc chân tử sư bá mà làm sư phụ sáu Lý mộ gật đầu, vẻ mặt của hàng triết khó có thể tin. Vậy nàng chẳng phải là sư thúc của chúng ta sao? Trên lý luận là như thế. Hàng triết ngẩn ra một hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này sau đó nói. Thì ra bọn họ nói ngươi bám vào cái vị nữ tử có tiền kia chính là liễu cô nương. ngươi chung quy vẫn là lựa chọn liễu cô nương. Hắn thở về một tiếng nói. Nhờ năm đó, ba người chúng ta vẫn là giống nhau. Bây giờ, Lý Tứ có Diệu Diệu cô nương, Ngươi có Liệu cô nương, Chỉ có bên cạnh ta. Lý Mộ nhìn tầng sư mũi nói, Là bên người của ta, Không phải là còn có tầng sư mũi sao? Sắc mặt của tầng sư mũi đỏ lên, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Nói tới cái này, hàn Triết liền có một chút buồn rầu, Nói với tầng sư mũi. Tầng sư huynh đã từng nói, Bảo ta giám sát mũi tu hành, Mỗi ngày đều theo bên cạnh người ta như vậy Còn làm sao mà có thời gian tu hành Cái này không phải để cho ta Cô phụ tầng sư huynh gửi gắm sao Tầng sư mũi tức giận Trừng mắt nhìn hắn một cái Nghiến răng nói Mũi đi tu hành ngay đây Nhìn bóng lưng của tầng sư mũi rời khỏi Lý mộ bất đắc dị lắc đầu Bà lão kia nhìn hàng trước một cái Mặt có nét lạ Tốt xấu bằng hữu một thời Lý mộ cuối cùng không có đành lòng Nhìn thấy hắn cô độc sống quản đời còn lại cho nên nhắc nhở ý tứ của ta là tần sư muội làm sông tu đạo lữ của người thế nào cái này ta thật sự chưa có từng nghĩ hàng triết lắc đầu nói tần sư huynh bảo ta chiếu cố muội ấy ta sao có thể tìm nàng làm sông tu đạo lữ hơn nữa cho dù ta có nguyện ý tần sư muội nhất định không có nguyện ý rồi lý mộ nói ngươi không có hỏi làm sao mà biết nàng không có nguyện ý Chương 294, tạm biệt. Hàng Triết ngẩn ra một ven hỏi, cái này con có thể trực tiếp hỏi sao? Vì sao không thế? Nếu trực tiếp hỏi có thể quá đường đột hay không, chẳng lẽ các ngươi bình thường đều là trực tiếp hỏi? Bằng không thì thế nào? Hàng Triết từng trải cảm tình là một con số không Sau khi mà nghe Lý Mộ nói, như có một chút hiểu ra, nghĩ nghĩ nói. Vậy ta sẽ đến hỏi trịnh sư tỷ một chút, xem nàng có nguyện ý hay không. Lý mộ thay đổi chú ý, để cho hàng triết tìm được sông tu đạo lứ là bất công lớn nhất đối với người trí tuệ, xúc cảm bình thường khác. Lý mộ không có tính xen vào chuyện của bọn họ nữa. Hai ngày kế tiếp, hắn ở dưới hàng triết cùng tân sư muội tiếp khách. Cùng liễu hàm yên, du ngoạn hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba liên chuẩn bị xuống núi về quận thành. Hắn dù sao, không phải đệ tử phù luộc phái, không có tiện ở nơi này lâu. Nhà môn nơi đó cũng có công việc khác. Trên bạch dân phòng, Liễu Hạm Yên nắm tay của Lý Mộ nói, Lúc ta không có ở bên cạnh, không cho phép ở bên ngoài, hãy qua ngắt cỏ, ta sẽ bảo tiểu bạch trong chàng đó. Lý Mộ cam đoan, yên tâm đi, trừ nàng qua qua cỏ cỏ khác, ta nhìn cũng không nhìn lên một cái. Liễu Hạm Yên ôm hắn nói, ta... Không có nở rờ chàng. Lý mộ nhẹ nhàng hôn một cái trên trán của nàng nói. Ta rất nhanh sẽ đến thăm nàng thôi. Tuy lý mộ cũng có hy vọng hai người có thể song tu buổi tối mỗi ngày. Nhưng mà nàng hiển nhiên không muốn dịnh diện tránh sau lưng của lý mộ. Thuần âm chi thể lại thêm lương sư chỉ đạo tài nguyên tu hành của phù luật phái. Có thể khiến cho nàng về sau trên con đường tu hành đi được xa hơn. Cáo biệt Liễu Hàm Yên lưu luyến không rời, Lý Mộ ngồi thuyền bay, đứng xa xa nhìn nàng cùng với giảng giảng, đứng bên cạnh bạch dân phong cuối cùng đã biến mất trong mây mù. Quận Thành Lý Mộ đẩy cửa mà vào, trong sân trống trải vô cùng, thiếu Liễu Hàm Yên và giảng giảng, trong nhà lập tức thiếu đi một khí tức cuộc sống. Lúc có các nàng, Lý Mộ cảm thụ còn chưa có mạnh liệt như vậy, sau khi mà các nàng đi rồi, Lý Mộ mới cảm giác. Trong nhà có một vị nữ chủ nhân là quan trọng cỡ nào? Ân công. Một bóng trắng từ trong sân chạy đến, Lý Mộ cúi đầu xoa xoa đầu của Tiểu Bạch nói. Về sau, ngươi có thể biến trở về thân người rồi. Cần nhắc đến cảm thụ của Liễu Hàm Yên, Tiểu Bạch ở trước mắt của Lý Mộ đại đa số thời điểm đều là lấy nguyên hình xuất hiện. Thật ra, Lý Mộ biết, nàng rất thích quá thành hình người, mặc quần áo đẹp, đeo trang sức đẹp nhân loại là dạng vật linh trưởng đây là sự thật toàn bộ tộc loại của thế giới ngầm thừa nhận bởi vậy mặc kệ yêu vật tinh quái gì mục đích lúc ban đầu tu hành đều là để quá thành hình người Tiểu Bạch sau khi quá thành hình người mặc quần áo Lý Mộ nói người đi tu hành đi ta nấu cơm Tiểu Bạch đi lên nói ta theo ăn công chờ sau khi mà ta học được thì có thể tự mình nấu cơm cho ăn công rồi Ngay từ đầu, Tiểu Bạch định vị đối với nàng đã rất rõ ràng. Nàng tới trả lại lý mộ ân tình, giặt quần áo, nấu cơm, ấm giường, gấp chăn, những cái thứ này đều nàng phải làm. Lý mộ thật ra không quen được người ta hầu hạ chu đáo như vậy, nhưng mà loại thói quen báo đáp ân tình này cắm rễ ở trong huyết mạch thiên hồ nhất tộc. Tiểu Bạch, cái gì cũng nghe hắn, duy chỉ có ở trên việc này là khư khư cố chấp. Thời gian dài, Lý Mộ cũng mặc kệ nàng. Buổi tối, Lý Mộ về phòng, tiểu bạch đã giúp hắn làm ấm chăn đệm. Lý Mộ đi vào phòng, nàng mới quá thành nguyên hình, cầm quần áo gấp xong đặt trên đầu giường. Nàng quá hình không lâu, trí tuệ, xúc cảm tuy là còn kém đòi trưởng thành. Nhưng mà tựa như cũng biết, lúc mà nàng quá thành hình người là không thể ngủ cùng chỗ với Lý Mộ. Liệu tỷ tỷ sẽ không vui, nhưng mà chỉ cần quá thành nguyên hình là được rồi. Cho dù là bị ân công vừa sờ vừa ôm cũng không sao. Lý mộ buổi sáng tỉnh lại, Tiểu Bạch đã sớm rời giường. Nàng đặt nước ấm ở đầu giường của Lý mộ nói, ân công sau khi mà rửa mặt là có thể ăn sáng rồi. Hơn nửa năm trước, Lý mộ từ dưới tay của người ta đã cứu nàng. Như thế nào cũng sẽ không ngờ được sẽ có một ngày hôm nay. Nếu nói giảng giảng là nha đầu của Liễu Hàm Yên, Tiểu Bạch chính là nha hoàng của hắn. Hơn nữa còn là thiếp thân, giặt quần áo, nấu cơm, ấm giường thị tẩm. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến, Lý Mộ không cần quan tâm. Sau khi mà ăn bữa sáng xong, Tiểu Bạch chủ động thu thập bát đũa Lý Mộ đi quận Nha. Việc dư nguyện đã trôi qua lâu như vậy rồi. Phân thưởng của quận Nha Lý Mộ đã chọn, phân thưởng triều đình đáp ứng lại còn chậm chạp chưa có xuống. Ngay từ đầu, vì tiêu diệt Tiểu Ngọc, Người đảng cũ đã đưa ra treo giải thưởng cao nhất phù lục thiên giai cùng với đan dược thiên giai. Về sau, nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ chỉ miễn đi tụ trạng của Tiểu Ngọc. Đảng cũ treo giải thưởng tự nhiên cũng liền trở thành rác rưỡi. Nhưng mà Tiểu Ngọc có thể lạc đường biết quay lại, Lý Mộ ở trong đó cũng tạo ra tác dụng không nhỏ. Hơn nữa, đảng mới chưa có trải qua Lý Mộ đồng ý đã màng hắn tạo thành đại sứ hình tượng quan trường của Đại Chu. Đảm hằng hắng tạo thành đại sứ hình tượng quan trường đại chu ở 36 quận Tuyên Dương khắp nơi mời chào lòng dân, ngưng tụ dân ý, phí đại diện này như thế nào cũng phải thanh toán một lần chứ. Đây còn chỉ là chuyện của Dương huyện. Sau đó, Lý Mộ đấu trí sở Dương Dương bản thân đã bị thương nặng, cứu mấy dạng dân chúng quận thành Bắc quận, cùng lúc đã cứu mấy dạng sinh mệnh cũng dị Bắc quận, Di Triều Đình tránh được một việc làm ác thật lớn đã xảy ra, lập công lao hiếm thấy trên đời. Nếu là kế hoạch của Sở văn Dương thành công, nhất định sẽ trong phạm vi 36 quận nhắc lên sóng gió, thậm chí sẽ dao động địa vị căn bản của đương kim nữ hoàng. Công lao như thế, Lý Mộ cũng lo lắng thai cho nữ hoàng bệ hạ, nàng rốt cuộc thưởng mình cái gì mới tốt đây. Trên đường đi đến quận nhà, trong lòng của Lý Mộ nghĩ những việc này, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sau. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng u u cạt cạt, sinh ra một loại cảm giác lông tóc dựng ca lên, như là bị mảnh thú nào đó nhắm vào. Khi hắn quay đầu, loại cảm giác kia biến mất. Hắn nần cánh tay, nhìn thấy lông tơ trên cổ tay dựng thẳng. Lý mộ lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua, hắn vẫn chưa có tới quận nhà, mà là bắt đầu tuần tra trên đường phố. Một khắc đồng hồ sau, Lý mộ tuần tra đến cửa thành, đi ra khỏi quận thành. Lệch khỏi đường cái quỷ đạo, tới nơi quang dã. Một khắc đồng hồ nữa, hắn đã ở trong núi, chung quanh không có một bóng người. Lý mộ bỗng nhiên dừng bước, xoay người về phía sau, thản nhiên nói, ra đi. Không gian ở phía trước giao đọc một trận, một lão giả gầy gò sau lưng, đeo ba thanh trường kiếm, đứng cách đó không xa. Dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn hỏi, người như thế nào mà phát hiện? Chương 295, còn rối. Lý Mộ thật ra cũng chưa có phát hiện chỉ là bản năng cảnh giác của thân thể hắn đối với nguy hiểm. Hắn rời khỏi quận thành đến nơi đây chỉ là gì xác định. Bây giờ xem ra hắn cảnh giác không sai, quả nhiên có người đang âm thầm nhìn trộm hắn. Lý Mộ hỏi, các ngươi là người nào? Lão giả nhếch miệng cười, người chết không cần biết nhiều như vậy đâu vừa dứt lời, không gian phía sau của lão giả dao động quỷ dị một trận, xuất hiện bốn bóng người áo đen. Trên thân của bốn người này mặc giáp trụ kỳ dị, vẽ mặt đờ đẫn, cho lý mộ một cảm giác không có giống nhân loại, ngược lại như là giả thú. Hơn nữa là giả thú không có cảm tình. Trong miệng của lão giả phát ra tiếng gian kỳ quái, bốn bóng người áo đen kia bỗng nhiên hướng lý mộ lao tới, tốc độ bốn người cực nhanh. Thậm chí xuất hiện tàn ảnh ở tại chỗ. Cái loại tốc độ này đã vượt qua thần thông tu sĩ bình thường. Bốn người này tựa như không có linh trí, trừ tốc độ nhanh một chút, thủ đoạn công kích cực kỳ đơn giản. Nhưng mà nhìn từ khí thế công kích của bọn họ, Lý Mộ cũng không thể cứng rắn đón đỡ. Hắn lấy giả tự quyết di chuyển giữa bốn người, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Lý Mộ mới đầu cho rằng đây là bốn con phi thi. Nhưng mà từ trong thân thể của bọn họ... Lại chưa có cảm nhận được chút ti khí nào. Hẳn có ký ức của Thiên Nguyễn Thượng Nhân... Rất nhanh nghĩ tới bốn người này là... Con rối. Con rối rất giống Cương Thi... Nhưng mà lại có khác biệt trên bản chất. Cương Thi không có linh hồn là vật chết. Con rối có được linh hồn bị phong tồn trong cơ thể. Cương Thi có thể băng vào bản năng công kích. Con rối cần chủ nhân khống chế. Cương Thi sau khi sinh ra linh trí... Cũng sẽ có tình cảm của nhân loại, biết sợ hãi. Nhưng mà con rối thì khác. Bọn họ mặc dù có linh hồn, nhưng mà không có ý thức của mình. Không sợ, không ngại, hung hãn không sợ chết. Ma đạo 10 tông. Có một tông, tên là Khôi Lỗi Tông, giỏi về cái luyện chế các con rối. Người ngoài rất thích từ trong tay của bọn họ mua con rối, coi là tử sĩ để mà nuôi dưỡng. Lão giả áo xám, dáng người gầy gò, đứng nơi xa, bất ngờ nói. Tuổi không lớn, biết không ít nha. Thân thể của những con rối này, sau khi mà trải qua luyện chế đặc thù, bản thân có thể so với pháp bảo. Bạch Ất chỉ là pháp bảo quyền dài, rất khó thương tổn được bọn họ. Bốn con rối đều có thể so với tu sĩ thần thông, lấy thực lực chân thật trước mắt lý mộ, muốn chiến thắng bọn họ, tương đối khó khăn. huống chi còn có một lão giả cảnh giới không rõ, đứng ở nơi xa như hổ rình mồi. Lý mộ không tính tiêu hào pháp lực quá độ, không đến dạng bất cách chỉ nguy cơ sinh tử. Hắn cũng không tính mượn dùng pháp lực của sợ phu nhân sử dụng đao thuật. Hắn lấy ra một lá bùa sau khi mà dùng pháp lực thúc dục. Lá bùa đó quá thành một thanh kiếm nhỏ tỏa sáng, chém về phía lão giả áo xám. Con rối này cho lão giả khống chế, kẻ khống chế chết, con rối sẽ mất đi năng lực hành động. Bùa này là lý mộ đã cướp bóc tàn bão cát của quận nhà có được. Quy lực đại thái tương đương là một đòn của cường giả tạo qua cảnh, có thể chém kẻ địch cảnh giới thứ 5 trở xuống. Đây là lý mộ thăm dò đối với thực lực của lão giả. Kiếm phù bậc cao sao? Lão giả không ngờ, trong tay một bộ khoái nhỏ nhỏ của bắc quận, thế mà có trọng bảo như vậy. Kiếm phù này tốc độ cực nhanh, hơn nữa phi thường linh hoạt. Lão chật giật, né tránh vài cái. Thanh kiếm nhỏ màu vàng Vẫn đuổi theo không tha Cuối cùng lão giả nghiến rằng Một tay bấm niệm chú Ở thanh kiếm nhỏ kia đuổi kịp Đánh mạnh vào ngực của mình Từ trong miệng của lão phun ra một ngụm sương máu Sương máu bao dây kiếm vụ Hào quang trên thân của kiếm nhỏ màu vàng Nhanh chóng ảm đạm Cuối cùng hoàn toàn biến mất Sắc mặt lão giả trở nên cực kỳ tái nhợt Khí tức quể quải hơn phần nữa Lão khẽ quát lên một tiếng Hai tay kết ấn Ba thanh trường kiếm trên lưng bỗng nhiên bay ra, lóe lên linh quang, hướng Lý Mộ nghiền ép. Lý Mộ đã thăm dò rõ thực lực của lão giả này, nhiều nhất chỉ là thần thông, không có đến tạo quá. Hẳn không một chút hoang mang, lấy ra một tấm kiếm phù, thúc dục lá bùa. Không trung, lại xuất hiện một thanh kiếm nhỏ, tỏa ánh sáng dạng. Chỉ nghe keng keng keng chài tiếng giang lên, ba thanh phi kiếm của lão giả linh quang ảm đạm, bay ngược trở về. Khí tức của lão giả quể quải đi dài phận. Lão giả kinh hãi. Sao? Ngươi còn có kiếm phụ sao? Thành kiếm nhỏ màu vàng đã bay đến trước mặt của lão. Lão giả không kịp do dự, cắn cái giọt lưỡi, lại phun ra một ngụm tinh huyết. Trên thần kiếm nhỏ màu vàng dính máu bẩn, hào quang màu vàng ảm đạm, cuối cùng sụp đổ. Lão giả kia, sau khi mà liên tục hai lần phun ra tinh huyết, khí tức trên người quể quải đến cực điểm. Lão dứt khoát ngồi trên mặt đất. Toàn lực điều khiển bốn con rối kia, Tốc độ bốn con rối tăng giọt. Lấy thân thể cường hẳn của bọn họ. Nếu là bắt được Lý Mộ. Chỉ sợ trực tiếp sẽ nát hắn. Lão giả nghiến răng nói. Ta ngược lại muốn xem. Phu lục địa gia của ngươi còn mấy tấm. Lý Mộ lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một sắp bùa. Hắn ném ra một tấm. Đến đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ hư ảo. Bàn tay khổng lồ hướng về bốn con rối ấn xuống. Trực tiếp màng bốn con rối ấn vào trong lòng đất Trong miệng của lão giả điên cuồng phun máu tươi Dùng ánh mắt quảng sợ đến cực điểm nhìn lý mộ Trong lòng của lão tức giận mắng Ai nói mục tiêu lần này Chỉ là một tiểu bộ khoái không có bối cảnh gì Tu vi cao nhất chỉ là tụ thần Tụ thần quả thật là tụ thần Nhưng mà tụ thần này Không tránh khỏi quá mức giàu có rồi Bùa địa dai Ném hết tấm này tới tấm khác Cho dù là đệ tử của hạch tâm phụ lục phái Cũng không có lãng phí như vậy Trên tay của Lý Mộ Một lần nữa cầm một kiếm phụ Nhìn lão giả kia hỏi Là ai? Ai sai xử người tới? Lý Mộ lần đầu tiên nhìn thấy lão giả này Tự nhiên không có khả năng đắc tội lão Người này vừa thấy mặt Đã muốn lấy mạng của hắn Sau lưng nhất định có người sai xử Tin tức mục tiêu có sai lầm Phán đoán đối với thực lực thiếu sót nghiêm trọng Lão giả không có hàm chiến nữa Thân hình dỗ dàng thối lui, Lý mộ tâm niệm khẽ động Bạch ớt kiếm rời tay Bóng ngược của sở phu nhân xuất hiện nhanh chóng đuổi theo Tu vi của sở phu nhân hôm nay Đã hoàn toàn củng cố ở hồn cảnh Lão giả áo xám kia Có lẽ đã là cảnh giới thứ tư đỉnh phong Nhưng mà dưới hai lá bùa địa giai Của lý mộ tiêu hao, Tinh quyết tổn hao nhiều Pháp lực trong cơ thể 10 phần không còn được một. Sở phu nhân dễ dàng đủ ứng đối Lý mộ Thu một hồi sắp bùa trong tay, đây thật ra chính là nguyên nhân tu hành giả tông phái khác, rất ít triêu vào đệ tử của phù luật phái. Mấy trăm, hơn một nghìn năm, phù lục phái, nghiên cứu đối với bùa đã đạt đến đỉnh cao rồi. Chương 296, Thăng chức Bọn họ hiểu được như thế nào là dùng bùa dẫn động lực lượng của thiên địa hoặc là mang thần thông của trưởng bối phong ấn trong lá bùa thời khắc máu chốt lấy ra đối địch. Như vậy, địch thủ nhìn như là đối trận là đệ tử phù lục phái, thật ra đối trận là cương giả phù lục phái. Nếu không phải phù lục cấp bậc càng cao, cân tài liệu càng trân quý, tỷ lệ thành bùa càng thấp. Mặc dù là phù lục phái tập hợp lực lượng toàn tông, một năm không có vẽ ra được mấy lá bùa thiên dài. Vị trí đứng đầu đạo môn lục tông cũng không có tới lượt quyền tông đến ngồi. Sở phu nhân trở về rất nhanh, lão giả áo xám kia cũng chỉ còn lại nguyên thần, lão giả nguyên thần tàn rã, quáng sợ đến cực điểm không ngừng nói tha tha mạng đại nhân tha tha mạng đi lý mộ hỏi là ai bảo người tới giết ta lão giả dỗ dàng giải thích ta là chỉ nhận được nhiệm vụ không biết chủ thuê phía sau màn là ai lý mộ luôn ở bắc quận muốn nói từng đắc tội hoặc là thế lực nào ma tông tính là một dù sao Thiên quyển Thượng Nhân và Sở Giang Dương hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay của hắn. Nhưng mà hai chuyện này chỉ có số ít mấy người biết. Ma Tông muốn tính sổ cũng là tìm quận thủ quận thừa quận quý không có tìm trên đầu của Lý Mộ chứ. Ngoài ra hắn đắc tội không chỉ của đảng cũ của triều định. Quynh trưởng vợ quyện lệnh Dương Nguyện kia thị ra nào đó của lại bộ chính là người trong đảng cũ. Chuyện Dương Nguyện bởi Lý Mộ dựng lên Bởi vì vậy mà Lý Mộ khiến cho âm mưu của đảng cũ thất bại. Người trong đảng cũ ghi hận trong lòng, âm thầm phái ra sát thủ đến giải quyết Lý Mộ là một chuyện rất có khả năng. Chỉ là dò hỏi từ trong miệng của lão giả này hỏi không có ra tin tức. Lý Mộ nhìn lão nói với sở phu nhân, su hồn hắn. Sở phu nhân lắc đầu nói, đạo hạnh của hắn cao thâm hơn ta, ta không có su hồn hắn được. Lý Mộ nói, không sao, ta sẽ dạy ngươi. Dưới tình huống bình thường Sư hồn có loại chuyện này Chỉ có thể tu hành giả su phàm nhân Tu hành giả cấp cao Sư hồn tu hành giả cấp thấp Nhưng mà cũng không phải tuyệt đối Dùng một ít phương pháp tà đạo Cũng có thể làm được ngoại lệ Đối với người muốn giết mình Lý mộ tuyệt đối không có đường tai Hắn trực tiếp lao đi Thần trí nguyên thần của lão giả này Mang phương pháp su hồn ma tông Trong trí nhớ của thiên nguyện thượng nhân Truyền cho sở phu nhân sở phu nhân hít thật sâu Nguyên thần không có linh trí của lão giả này liền bị nàng hít vào trong cơ thể. Sở phu nhân tiến vào Bạch Ất. Lý mộ nhìn khoáng qua bốn con rối đã không thể hành động. Thu bọn họ vào hồ thiền thế giới, sau đó hướng phía quận thành đi đến. Lúc mà sắp đến cửa thành, sở phu nhân thông qua Bạch Ất mang một ít tin tức sưu hồn đạt được truyền cho Lý mộ. Trong đầu của Lý mộ xuất hiện một hình ảnh như vậy. Hình ảnh là thị giác của một lão giả áo xám, một bóng người mặc áo bào đen đứng trước người lão giả giọng khang khang nói tiểu bộ khoái bắt quận này khiến cho chủ nhân nhà ta rất là bất mãn thứ người muốn cho ngươi một nửa trước sau khi mà xong việc cho ngươi một nửa còn lại lý mộ thấy không rõ khuôn mặt của bóng đen kia chỉ nhìn ra lưng hắn có một chút còng thành nằm tương đối già nua chỉ thông qua những tin tức này không thể biết được thân phận của hắn nhưng mà sở phu nhân Từ trong trí nhớ, cái lão giả áo xám này tìm kiếm ra lai lịch của hắn. Lão giả áo xám này đến từ trung quận Thành Đô, chỗ triều đình Đại Chu. Phía sau màn hắn là một người phương nào sai sử, không cần nói cũng biết. Quận Nha Lý Mộ đặt bốn con rối trong sân, sắc mặt của ba vị đại nhân đều rất khó coi. Hôm nay không biết là nguyên nhân gì, Lâm Quận Thủ, Trần Quận Thừa cùng với Trầm Quận Quý đều ở quận Nha. Lâm Quận Thủ hỏi Hỏi rõ là người nào gây ra chưa? Lý mộ lắc đầu nói. Đây chỉ là mấy con rối không quý thức. Sát thủ thật sự đã chết. Không hỏi ra được phía sau màng là ai. Chỉ biết là người nọ đến từ thần đô. Chịu người ta sai sử. Đến bắt quận ám sát ta. Thần đô. Trần quận thừa mặt âm trầm nói. Bọn họ đã cả gan làm loạn đến mức này rồi sao? trầm quận quý từ từ nói. Xem ra. Cái chuyện Dương Nguyện bệ hạ dân ý kéo lên khiến cho một số người của đảng cũ rất bất mãn, không tiếc phái người mấy ngàn dặm ám sát. May mắn bọn họ đánh giá thấp ngươi rồi, chưa có phái ra sát thủ tạo qua cảnh. Đi bạch dân sơ một chuyến, Lý Mộ giờ phút này thân mang kiêm giáp thần binh phụ, cho dù là cao thủ tạo qua cảnh đến cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Chẳng qua đảng cũ tuy có người bất mãn đối với hắn, nhưng mà nói đến cùng... Lý Mộ cũng chỉ là một tiểu bộ khoái. Những người đó không có nợ lãng phí nhiều tài nguyên hơn trên ngựa của hắn. Không có khả năng lớn phái ra cường giả tạo hóa. Lâm Quận Thủ nói Việc này ta sẽ dân thư bẩm báo Bệ Hạ. Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lý Mộ nói Sứ giả của Bệ Hạ vừa mới đến Bắc quận. Trong bình này có một viên tạo hóa đàn là phần thưởng Bệ Hạ cho người. Cái tên tạo hóa đàn Lý mộ trên các loại điển tịch đã nhìn thấy mấy lần. Đan này là thiên giai thượng phẩm đoạt thiên địa tạo hóa. Đoạt thiên địa tạo hóa, cứu sống người chết, xương trắng mọc thịt, vô luận người ta bị thương nặng thế nào. Cũng vô luận bị thương là thân thể hay là hồn phách nguyên thần. Chỉ cần có một hơi thở ăn vào đan dược này, liền có thể chữa trị toàn bộ thương thế nguyên thần, là một trong mấy loại đan dược đỉnh cấp nhất. Có được đan dược này, Chẳng khác nào có được sinh mệnh lần thứ hai Nếu ngày đó lý mộ Có được đang dược cỡ này Mổ mổ của tiểu bạch Sẽ không có bỏ nàng mà đi Chẳng qua đăng này tuy là công hiệu nghịch thiên Nhưng mà tài liệu luyện chế đăng này Cực kỳ quý hiếm Rất nhiều thiên tài địa bảo Tổ châu căn bản không có Có thứ sinh trưởng ở u đô quỷ dực Có thứ sinh trưởng ở dạng yêu quất Có thứ sinh trưởng ở đáy nước bốn biển hoặc là vật độc đáo các châu khác mới có cần phải tiêu phí tinh lực cùng trả giá thật lớn mới có thể tập hợp đầy đủ không chỉ có tài liệu khó có thể tập hợp đủ độ khó luyện chế đan này cũng cực lớn luyện đan đại sư đỉnh cấp của đan đỉnh phái trong 10 lần luyện chế tạo hoa đan có thể thành công một lần đã cực kỳ khó có được đủ loại nguyên nhân hạn chế dẫn tới tạo hoa đan cực kỳ thừa thớt nói là vật báo vô giá cũng không đủ Lý Mộ chỉ có thể trên sách nghe nói, chưa bao giờ thấy được. Hẳn sốt ruột không chờ được mở ra cái bình ngọc, một làng hương thơm thuốc thấm vào ruột gan từ trong bình tràn ra. Lý Mộ chú ý tới, ba người bọn lâm quận thủ không tự chủ được nuốt một ngậm nước bọt. Lý Mộ lập tức thu nó vào trong hồ thiên không gian. Viên tạo hoa đan này là thứ quý giá nhất trước mắt mà có được. Để cho bọn họ hít một ngụm đan hương, Lý Mộ cũng đã cảm thấy thiệt thòi rồi. Chương 297 Cân nhắc Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên là hào phóng, chỉ là chuyện Dương Nguyện đã bàn toán một viên tạo quá đan. Hắn vì quận thành lập công lao so với Dương Nguyện lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Nàng ban cho mình cái gì đây? Lý Mộ nghĩ nghĩ, phát hiện lấy kiến thức của hắn căn bản không có tưởng tượng được. Hắn nhìn Lâm quận thủ Chờ cho lão công bố đáp án Lâm quận thủ Bị hắn nhìn tới mức cả người Không có được tự nhiên hỏi Trên mặt bản quang có cái gì sao vậy Không có Vậy sao ngươi nhìn ta chăm chăm giấy Lý mộ hỏi Chuyện của sở gian dương Bệ hạ không có ban thưởng gì sao Lâm quận thủ kinh ngạc nói Không phải đã ban cho ngươi tạo qua đan rồi sao Lý mộ kinh ngạc nói Tạo quá đan Không là gì công lao của dương quyển sao Dương Nguyện làm quận thủ lúc này mới ý thức được Lý Mộ trong khoảng thời gian ngắn lập hai công lớn, giải thích duyên tạo quá đăng này là Bệ Hạ niệm ngươi cứu mấy dạng dân chúng của quận thành, ban thưởng cho ngươi chuyện Dương Nguyện, Bệ Hạ còn có ban thưởng khác Lý Mộ còn tưởng nữ hoàng Bệ Hạ khôn khéo đến mức muốn hai công lao cùng nhau thưởng, bây giờ xem ra, trái lại hắn hẹp hoài xem thường trí tuệ của nữ hoàng Bệ Hạ rồi Hắn có một chút chờ mong hỏi Ban thưởng khác là cái gì? Lá bùa thiên giai hay là pháp bảo thiên phẩm? đều không phải Lâm quận thủ lắc đầu nhìn Lý Mộ nói Chúc mừng ngươi Lý Mộ Ngươi sắp thăng chức rồi Thăng chức hả? Lý Mộ nghe vậy sững sốt Hắn ở quận nhà 2-3 tháng Đã từ một tiểu bộ khoái Lên tới vị trí tổng bộ đầu Trong quận nhà chỉ có 3 vị đại nhân địa vị trên hắn thôi Hắn có một chút khó có thể tin nói Bệ hạ chẳng lẽ để cho ta làm quận quý Người nghĩ hay quá Chưa từng vào thư diện Cũng muốn làm quan. Trầm quận quý lý khán nói Bệ hạ điều ngươi đi thần đô Cho ngươi làm đô nhà tổng bộ đầu Thần đô Lục quận thành của trung quận Cũng là đô thành đại chu Phạm di đô nhà quảng hạt Là trong thần đô So với quận nhà bắc quận Phạm di chức quyền còn nhỏ hơn Quận Nha khoảng 13 quyện Bắc quận, Đô Nha chỉ để ý công việc của thần Đô. Như vậy tính ra Lý Mộ không phải là thăng chức mà là giáng chức chứ. Nhưng mà dưới chân thiên tử, phẩm cấp của quan Lại lại khác với địa phương. Bộ đầu của Đô Nha phẩm cấp không thấp hơn quyện lệnh Dương Khâu. Vấn đề là Lý Mộ không có muốn đi xa nơi này. Ở quận Nha hắn một tháng có thể gặp Liễu Hàm Yên một lần. Đi thần đô, nửa năm không có nhất định có thể sang thăm nào một lần. Huống chi thần đô là đại bản doanh của đảng cũ. Mình ở xa bắc quận, bọn họ cũng dám phái sát thủ đến. Nếu đi trung quận, những người đó chẳng phải sẽ mang hắn ăn từ nuốt sống sao? Lâm quận thủ tựa như nhìn ra có lo lắng của hắn nói. Vấn đề an toàn, ngươi trái lại không phải lo lắng. Ngươi ở xa bắc quận, bọn họ mới dám dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Đến trước mặt của Bệ Hạ, bọn họ ngược lại, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ sợ Bệ Hạ bóp thắt chứ. Đối với vấn đề an toàn, Lý Mộ thật ra cũng không có lo lắng cỡ nào. Trừ phi bọn họ phái ra tu hành giả cảnh dây thứ 6. Nếu không đến một tên, Lý Mộ có thể lưu lại một tên. Vấn đề là, trong quy hoạch đối với tường lại của hắn, cũng không có một đoạn này. Thần Đô chính là một nơi thị phi. Lý Mộ là nước là cái. Tuy có thể có cơ hội nhiều hơn Tài nguyên tu hành phong phú hơn Nhưng mà nguy hiểm Tất nhiên càng nhiều hơn Hắn không có muốn cuốn vào trong tranh đấu chính trị đảng mới Cùng với đảng cũ Lý mộ nhìn Lâm quận thủ hỏi Có thể không đi không Lâm quận thủ thở dài nói Người ta sống trên đời Thật ra rất nhiều chuyện đều không có thể tự chủ được Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không Cũng không có thay đổi được sự thật Ngươi đã là người của bệ hạ đảng cũ chú ý tới người cho dù người không có đi thành đô phiền toái kế tiếp cũng sẽ nối gót mà tới thôi đạo lý người ta sống trên đời không thể tự chủ được lý mộ để nhận thức được rồi làm bộ khoái trưng cường trừ ác thủ hộ dân chúng giúp đỡ chính nghĩa là chức trách quản vị trí hắn đứng vốn là đối lập với các thế lực hắc ám kia ngay cả hắn không có ý cuốn vào tranh đấu triều đình nhưng mà việc hắn làm lại vi phạm lợi ích của đảng cũ, bị một số người nào đó giận chó đánh mèo, mặc dù hắn không có làm bộ khoái cũng không có thay đổi được sự thực này. Lâm quận thủ nhìn Lý Mộ hỏi: "Thế nào, hối hận sao?" "Hối hận là không có khả năng." Lý Mộ bình tĩnh nói: "Đại trưởng phu, đổi trời đạp đất, có cái nên làm, có cái không nên làm, thân là đại chu lại, trừ gian gì dân." Chức trách của ta có gì mà hối hận Lâm quận thủ nói Không hối hận đắc tội với đảng cũ sao Lý mộ cười là nói Trời đất ta còn không sợ đắc tội Dẻn dạn cái đảng cũ lại tính là cái gì Tuy đến thế giới này Thời gian không dài Nhưng mà lý mộ coi như là người từng trải qua sóng to gió lớn Từng giết trưởng lão ma tòng Từng lừa gạt sợ gian dương Hắn không có muốn gây chuyện Nhưng cũng không có sợ chuyện Hắn chỉ là không muốn đi thần đô giờ phút này cẩn thận ngẫm lại từ góc độ tu hành cần nhắc tới thần đô không thể nghi ngờ tốt hơn so với ở lại bắc quận kho báo quận nha đã bị hắn dọn trống rồi quận nha nhàm chán vô dị hơn nữa đồ của địa tử cát đổ dán về sau tu hành tạo ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ so sánh mà nói ôm chặt đùi của nữ hoàng tất nhiên có thể đạt được cái chỗ tốt lớn hơn dù sao ngay cả tạo hoa đang quý giá đến cực điểm cho dù là tu hành giả động quyền cũng sẽ đỏ con mắt. Nàng cũng đã tặng cho Lý Mộ, cái này ít nhất nói rõ hai điểm. Thứ nhất, nàng là phú bà. Thứ hai, nàng rất hào phóng. Không có ai so với Lý Mộ rõ ràng hơn, một phú bà hào phóng rốt cuộc tốt bao nhiêu. Trước khi quen biết Liễu Hàm Yên, hắn hấp cháo qua nhiều muối. Sau khi mà quen biết Liễu Hàm Yên, trên bàn, cơm trong nhà, ít nhất cũng là bốn món ăn, một món canh. Mặc là tơ lụa tốt nhất, ở cái tòa nhà lớn nhất, từ trước tới giờ chưa có phát sầu gì tiền. Nếu có thể trở thành tâm phúc của nữ hoàng, chỉ sợ hắn trên con đường tu hành, ít nhất có thể phấn đấu bớt đi mấy chục năm. Sau lưng của Liễu Hàm Yên đã có một sư phụ động quyền đỉnh phong. Trong một năm này, tốc độ tu hành khẳng định nhanh chóng tăng trưởng. Một năm sau đã vượt qua lý mộ là chuyện tất nhiên. Điều này làm áp lực của hắn tăng gấp bội. Liễu Hàm Yên không muốn trở thành chim ở trong lòng của Lý Mộ luôn được hắn bảo hộ. Lý Mộ cũng không muốn luôn tránh ở phía sau nữ nhân của mình. Ngẫu nhiên ở phía sau nàng là tình nghĩa vợ chồng luôn ở phía sau nàng chính là ăn cơm mềm. chương 298 Cần nhắc Hơn nữa, mục đích tranh đấu đảng phái mới cũ tuy là vì quyền lực nhưng mà ít ra nữ hoàng bệ hạ là thật sự để ý đến dân chúng để ý dân ý Từ chuyện dư quyện, có thể nhìn ra đảng mới cùng với đảng cũ khác nhau. Vì đạt được niệm lực, đạt được dân chúng kính yêu, Lý Mộ cũng cần đặt chân ở dân chúng. Nếu nói như vậy, hắn quả thật là người phe nữ hoàng bế hạ rồi. Cẩn thận liệt kê nhiều chỗ tốt như vậy, Lý Mộ rốt cuộc ý thức được. Cái này giới hắn mà nói là một cơ hội khó có được. Sau khi mà cẩn thận phân tích lợi hại, Lý Mộ rất nhanh đã quyết định. Hắn không chỉ đứng về phía nữ hoàng, còn phải cố gắng trở thành tâm phúc của nàng. Một là vì quán triệt chính nghĩa trong lòng. Hai là vì phấn đấu bớt đi mấy chục năm. Không ai có thể ngăn cản dù hoặc bớt đi mấy chục năm phấn đấu. Không hổ là ngươi, ngay cả trời đất cũng dám mắng. Lâm quận thủ vui mừng nhìn lý mộ nói. Cái chuyện đảng cũ phái người ám sát ngươi, ta sẽ tấu rõ với bệ hạ. Bệ hạ hẳn là phái người hộ tóm ngươi đi thần đô. Đến thần đô rồi, những cái người đó liền không có dám hành động thiếu suy nghĩ nữa đâu. Trước đó, người không cần đến quận nhà nữa, xử lý tốt cái chuyện trước khi rời đi đi. Trước khi rời khỏi Bắc quận, việc đầu tiên Lý Mộ cần làm, tự nhiên là đi Bạch Dân Sơn một chuyến, mang chuyện này báo cho Liễu Hàm Yên. Bạch Dân Phong, sau khi mà tách ra 3 ngày, Liễu Hàm Yên lại nhìn thấy Lý Mộ có một chút không dám tin vào đôi mắt của mình. Nàng chạy đến bên người của Lý Mộ kinh ngạc nói, dàng sao mà nhanh như vậy đã tới rồi. Lý mộ nắm tay của nàng nói. Ta, ta nhớ nàng. Liễu hạm yên nhìn mấy người trong điện sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng nói. Các sư huynh sư tỷ còn đó kìa. Mấy ông bà lão ở trong điện đồng thời ngẩn đầu nhìn trời. Nàng kéo lý mộ đi đến trồng góc. Trên mặt tràn đầy ý vui mừng lại trách cứ. Về sao không thể như vậy. Hai chúng ta đều phải cố gắng tu hành. Lý Mộ thở dài nói, về sau cho dù ta muốn đến cũng không thể thường đến nữa. Liễu Hàm Yên lập tức khẩn trương lên hỏi, gì sao? Lý Mộ nói, ta đã bị điều đi thần đô rồi. Liễu Hàm Yên ngẩn ra một phen hỏi, chàng phải đi thần đô sao? Lý Mộ gần gật đầu, bệ hạ bảo ta đi làm bộ đầu của đô nhà. Hắn nhìn phía Liễu Hàm Yên nói, nếu mà nàng không có hy vọng ta đi, ta không đi nữa. Liễu Hàm Yên nói, Vậy chẳng phải là kháng chỉ sao? Lý Mộ ôm nàng nói, Dị nàng kháng chỉ tính là cái gì? Cùng lắm, không làm bộ khoái nữa. Khóe miệng Liễu Hàm Yên tràn ra một nụ cười, Sau đó hỏi, Chàng muốn đi không? Sau khi mà cẩn thận cân nhắc, Tới thần đô, Đối với Lý Mộ mà nói, Lợi lớn hơn hại, Hắn thở dài nói, Nếu là đi thần đô, Không thể thường xuyên đến thăm nàng. Không sao, Không sao, Trong một năm này ta đại bộ phận thời gian hẳn là theo sư phụ bế quan. Cho dù chàng của tới Bạch Dân Sơn cũng chưa chắc gặp được ta. Liễu Hàm Yên tựa đầu trên ngực quán nói. Ta cùng dĩ giản giản từ nhỏ ở thần đô lớn lên. Thật ra là càng quen thuộc cuộc sống ở đó. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi thần đô tìm chàng. Nàng tuy là muốn mỗi tháng đều có thể gặp Lý Mộ. Lại sẽ không có đi can thiệp quyết định của hắn. Tựa như hắn không can thiệp mình. Giảng giảng, sau khi biết được tin tức về sao phải về thành đô, tỏ ra một chút hưng phấn hỏi, Tiểu thư, công tử, chúng ta một năm sau thật sự về thần đô sao? Lý mộ cười hỏi, Ngươi muốn về thành đô hả? Giảng giản gần đầu nói, Thần đô, cái gì cũng tốt, Có rất nhiều đồ ăn ngon, chơi vui, ăn ngon, Chỉ là luôn có một số kẻ đáng ghét thôi. Nếu không phải vì trúng bọn họ, Chúng ta không có đến Bắc quận đâu. Một lần này rời khỏi, Trong một năm, Lý Mộ liền rất ít có cơ hội để mà trở về nữa. Hắn ở lại Bạch Dân Sơn 7 ngày, bầu bạn với Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng 7 ngày. Trước khi đi, Liễu Hàm Yên kiên trì bảo hắn mang đi thanh quyền kiếm. Bạch ở Kiếm đối với Lý Mộ bây giờ mà nói, lúc đối địch đã có một chút không đủ rồi. Nếu không phải có sở phu nhân khống chế, kiếm này căn bản không đủ để ứng đối với cường giả cảnh giới thứ tư. Thanh quyền kiếm là pháp bảo thiên giai cực phẩm Mấy con rối bạch ớt kiếm không có thể phá dở Dưới thanh quyền kiếm so với đậu phụ không có gì khác nhau Lấy thanh quyền kiếm, mượn dùng trảm yêu hộ thân quyết Phóng ra mưa kiếm, không biết sẽ có quy lực thế nào đấy. Lý mộ tạm thời để thanh quyền kiếm ở trong hồ thiên không gian Đợi tới khi gặp kẻ địch không thể chiến thắng lại dùng Lần này rời khỏi Bắc quận trong khoảng thời gian ngắn Không có khả năng trở về Lý Mộ còn muốn từ biệt một số người. Hắn tới động phủ của Bạch Yêu Dương lại chỉ gặp được Thanh Ngưu Tinh. Thanh Ngưu Tinh lắc đầu nói: Yêu Dương cùng với phu nhân còn có hai vị tiểu thư ba ngày trước đã rời khỏi Bắc Quận đi dân Trung Quận du ngoạn, có thể một tháng sau mới trở về. Chưa gặp được cả nhà bọn họ, Lý Mộ chỉ có thể bảo Thanh Ngưu Tinh truyền tin tức thầy. Sau đó rời khỏi động phủ tới huyện Dương Khâu, Dương Khâu huyện nhà. Lý Mộ từ trong miệng của chú Bộ Đầu biết được, mấy ngày trước, không đợi quyện lệnh mới đến nhậm chức, trương quyện lệnh sốt ruột không có chờ được, đưa cả nhà rời khỏi rồi. Chuyện sở Giang Dương tuy không có ở quyện Dương Khâu, nhưng mà cũng thật sự dọa gã. Trương quyện lệnh lần này phải đi trung quận nhậm chức, Lý Mộ cũng đi trung quận, chẳng qua là hai người phân biệt ở nhà môn khác nhau. Lý Mộ rất hoài niệm thời gian ở quyện Dương Khâu, Trương quyện lệnh tuy là nhát như chuột, nhưng mà lúc không nên hàm hồ, tuyệt đối không hàm hồ. Cũng không biết thượng quan đô nha tính là cái gì. Hắn dù sao, chỉ là làm việc sai lại. Nếu là trưởng quan bất nhân, thời gian về sau cũng khó chịu. Sau khi mà tới quyện nha, Lý Mộ tới chùa Kim Sơn. Trong chùa, quyền độ nhìn hắn cười nói, chúc mừng tam đệ đã tham quan. Lý Mộ lắc đầu nói, thần đô mạch nước ngầm mảnh điệt triều đình tranh đấu không ngừng cũng không tính là việc vui gì. nguyên độ mỉm cười nói, a di đà phật, ta tin tưởng lấy bản lĩnh của đệ nhất định có thể ở thần đô bình yên đặt chân. Hắn nói xong, nhìn về phía tiểu ngọc hỏi, sát khí trong cơ thể của tiểu ngọc cô nương đã độ quá hết, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thiếu nữ mê màng lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta trước kia đều là đi theo phụ thân ăn xin khắp nơi. Quyền độ nói, bệ hạ tuy là miễn trừ tội trạng của ngươi, nhưng mà đảng cũ chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Một khi mà ngươi xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ sẽ lâm vào nguy hiểm. Ngươi nếu không chỗ nào để đi, bằng tăng trái lại có một đề cử. Tiểu Ngọc hỏi, nơi nào? Chương 299, Thần Đô Quyền độ nói, phía Tây Bắc Tổ Châu có một nơi hàng năm bị âm khí quỷ dụ bao phủ. Tên là Udo, là quốc gia của quỷ. Nơi đó sinh hoạt vô số âm linh quỷ vật Người sống ở đó sẽ tự tại hơn một chút. Hơn nữa hoàn cảnh ở đây cũng càng có lợi cho người tu hành hơn. Lý Mộ, đối với cái tên Udo, cũng không có xa lạ. Hắn cùng Liễu Hàm Yên ở huyện Dương Khâu, mở nhà ma tên là Udo. Sau khi mà Triệu Dĩnh chết, Lâm Nguyễn báo được thù, nơi về sau đi cũng là Udo. Tiểu Ngọc, sau khi mà cẩn thận cân nhắc, Quyết định nghe lời quyền độ Tới Udo Trước khi mà nàng rời đi Quy trên mặt đất Lại mấy lần đối với Lý Mộ Cùng quyền độ nói Cảm ơn ân công Cảm ơn đại sư Quyền độ chấp hai tay nói Hy vọng ngư về sau Có thể giúp cho mọi người Làm điều tốt Đừng gây quả nhân gian nữa Tiểu Ngọc đứng lên Gật đầu nói Tiểu Ngọc nhớ kỹ Thật ra Lý Mộ vốn là muốn mang theo Tiểu Ngọc bên người Nhưng thứ nhất Sau khi mà trải qua chuyện dương nguyện Mọi người đều cho rằng Nàng là hồn phi phát tán Nàng nếu xuất hiện ở thần đô Bị người hữu tâm chú ý Sẽ đưa tới phiền toái lớn Thần đô không phải là bắc quận Nơi đó cường giả như mây Một ưu hồn cảnh giới thứ năm Căn bản không có tư cách tự bảo vệ mình Đừng nói là nàng Cho dù là sở gian dương thành công thăng cấp Cảnh giới thứ sáu Cũng không có dám làm càng ở thần đô Thứ hai Lý Mộ từng cam đoan với Liễu Hà Biên, trong một năm này, trừ Tiểu Bạch bên người quấn, không có xuất hiện một nữ nhân khác thời gian dài, nữ quỷ, nữ yêu, bất cứ sinh vật nào có đặc thù giống cái. Dịnh Bích Thủy, Lý Mộ đứng ở bờ sông, hai nữ quỷ một lớn một nhỏ cung kính đứng phía sau hắn. Lý Mộ hỏi: "Nàng còn chưa có xuất quan sao?" Nữ quỷ lắc đầu nói: "Chưa." Lý Mộ thở dài, Nếu mà Tô Hòa còn không xuất quan, hắn chỉ sợ không có đợi được lúc giáp mặt cáo biệt Tô Hòa. Nhưng kẻ thù của Tô Hòa ở thần đô, nàng nếu có thể thoát ly cái trận pháp đái đầm dịnh bích thủy, khẳng định cũng sẽ tới thần đô. Lý mộ chỉ cần ở thần đô chờ nàng là được. Điều duy nhất, hắn lo lắng, lấy tính tình tâm cao khí ngạo của Tô Hòa, có thể sẽ một mình báo thù. Lý mộ từ trong miệng của trầm quận quý biết được, Thôi Minh bây giờ đã là phò má rồi Bản thân cũng có tu vi cảnh giới thứ năm. Bên người khẳng định Cao thủ dần quanh Một mình nàng căn bản không thể báo thủ Lý mộ để lại một phòng thư Dặn hai nữ quỷ Đợi tới sau khi tu hòa xuất quan Nhất định phải tự mình giao cho nàng Khi mà về tới quận thành An bài trước khi rời khỏi Lý mộ làm tương đối tốt rồi Việc làm ăn của dân yên cát Có Trương Sơn để ý Hơn nữa, đối với Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên trước mắt mà nói, gian bạc cũng chỉ là con số mà thôi. Người, yên tâm đi thần đô đi, nơi này có ta rồi. Trương Sơn vỗ vỗ ngực, cam đoan. Ta còn chờ khi nào mà các ngươi mang dân yên cát mở đến thần đô, không biết nơi hoàng đế ở có bộ dạng thế nào đấy. Lý Tử, so với Trương Sơn, biết càng nhiều nội tình hơn. Ở trên da của Lý Mộ, vỗ nhẹ nhẹ nói, thần đô nước sâu, cẩn thận một chút. Lần này đi thần đô, tiểu bạch muốn đi theo hắn. Tuy là tu vi của nàng còn thấp, nhưng mà yêu khí trên người đã bị quá yêu đan khu trừ Ở thần đô, đây là ý tứ yêu này có chủ, sẽ rất ít ai động tâm tư gì khác nữa. Hồ Ly già trước khi chết đã mang tiểu bạch giao cho hắn. Lý mộ đáp ứng bà chiếu cố tiểu bạch thật tốt. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Lý mộ đã sớm mang nàng hiểu chuyện, lại nghe lời coi như là người một nhà rồi. Buổi tối hắn nằm trên giường vuốt ve da lòng bóng loáng của tiểu bạch hỏi. Tiểu bạch, sau khi mà báo thù cho mẫu mẫu, ngươi có tính toán gì không? Thân thể của tiểu bạch cứng đờ, lập tức nói: ăn công, đừng có đuổi ta đi. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta diễn diễn không có quá thành hình người, cứ như vậy ở lại bên người ân công. Lý mộ nhẹ nhàng vuốt ve nàng nói: ta không có đuổi ngươi đi, không quay đuổi ngươi cả. Người muốn quá thành hình người khi nào thì quá thành thối Liệu tỷ tỷ không có mất hứng nữa? Ghen là thiên tính của nữ nhân. Nhưng mà liễu hàm Yên không phải là nữ nhân không dạng đạo lý? Chính nàng không có so đo những thứ này với Tiểu Bạch. Ngược lại, Tiểu Bạch hiểu chuyện khiến cho Lý Mộ đau lòng. Khi mà cùng Lý Mộ có tiếp xúc thân mật sẽ chủ động biến thành hồ ly. Tiểu Bạch cao hứng hỏi, thật sao? Lý Mộ gật đầu nói, thật. Sau đó hắn liền cảm giác trong lòng Có thêm thân thể của một thiếu nữ trơn bệnh Lý mộ bịch mắt nói Ta nói là có thể quá thành hình người Không phải là mọi lúc Lại càng không phải là bây giờ Mọi người thương dung hồ ly tinh Để chỉ những nữ tử Đối với nam nhân có sức hấp dẫn thật lớn Sau khi trong nhà Thật sự có con hồ ly tinh Lý mộ mới ý thức được căn cứ Của câu nói này Tiểu bạch căn bản không có ý thức được Lúc mà nàng biến thành người là có sức quyến rũ cỡ nào, mặc quần áo còn khiến cho người ta không thể dời mắt đi, huống chi lỡ trận. Lý mộ dùng chân bọc nàng lại, một mình tới trong sân bình tĩnh, thuận tiện cân nhắc cái chuyện tiểu bạch. thù của mẫu mẫu tiểu bạch cùng toàn tộc không thể không báo, nhưng mà đối với tên tu hành giả nhân loại kia, lý mộ cũng chỉ là biết bộ dáng, biển rộng tìm kim, căn bản không thể nào mà tìm kiếm được. Lần này đi thần đô, càng xa xôi ngàn dặm, cơ hội nàng có thể tìm được kẻ thù phi thường xa vời Lý mộ cố gắng không có để nàng nhớ tới những cái chuyện bi thương đó. Hai ngày nay đều dạy nàng làm bếp. Thẳng cho đến khi trầm quận quý, tự mình tới nhà dẫn theo có ba nữ tử. Trong ba nữ tử, một người khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo bình thường nhưng mà thực lực không kém. Nhắm chừng bảo thủ là cường giả cảnh giới thứ năm hai người khác, tuổi hơi trẻ, khoảng 25 26 tuổi, bộ dáng thành tú, thực lực đều là thành thông. trăm quận quý giới thiệu ba vị này là nội vệ bên cạnh bề Bê hạ, lần này đến Bắc quận hộ tống ngươi đi thần đô đó. Bởi vì cái chuyện lần trước lọt vào ám sát, Lâm quận quý lo lắng một mình Lý mộ tới thần đô, trên đường còn có thể lọt vào đảng cũ trả thù, vì thế mang việc này bẩm lên, không ngờ lại thật sự có người đến hộ tống Lý mộ. Hơn nữa là nội vệ, Nội vệ là thiếp thân cấm vệ của nữ hoàng. Không chịu triều đình quảng hạt trực tiếp nghe lệnh từ nữ hoàng. Là nàng năm thứ hai sau khi đăng cơ mới thành lập. Cách hiện nay chỉ có một năm. Chương 300 Thần Đô Nội vệ của nữ hoàng tựa như là cẩm y vệ, đông xưởng tây xưởng, các thứ lý mộ đã quen thuộc. Chỉ nghe lệnh từ nữ hoàng. Thời gian thành lập mặc dù là ngắn, quyền lực trong tay không nhỏ có thể vượt qua tam tỉnh lục bộ trực tiếp hành xử chức quyền đường kim nữ hoàng tuy là người thống trị đại chu nhưng mà phương thức đăng cơ của nàng vẫn bị rất nhiều người lên án đến nay còn chưa có hoàn toàn khống chế triều đình triều đình đều là do đảng cũ nắm giữ nội vệ tồn tại trên trình độ rất lớn là vì cản tài đảng cũ đương nhiên trong đảng cũ thanh danh của nàng không hề tốt Bình thường đều sẽ bị coi là tai sai Dùng nanh vuốt của nữ hoàng bệ hạ Trong ba nội vệ Nữ tử phong giận tuổi hơi lớn hơn Lý Mộ Kinh ngạc nói Ồ vậy mà trẻ tuổi như vậy sao Trâm quận quý hướng nàng chắp tay nói Hắn là Lý Mộ Chuyến đi thành đô lần này Kính nhờ các dị Phong giận cô gái nói phụng mệnh làm việc không cần phải khách khí Nói xong nàng nhìn về phía Lý Mộ nói Chúng ta khi nào xuất phát Lý Mộ nói, chờ một lát, hai ngày nay, thứ nên thu thập, hắn đã thu thập xong rồi, lại làm một chút sửa sang lại cuối cùng, thì có thể xuất phát. Một canh giờ sau, ở dưới ba vị trưởng quan Bắc quận cùng với mấy vị bộ đầu của quận Nha đưa tiễn, Lý Mộ lên một chiếc thuyền bay qua lệ, hướng bọn họ phật phật tài, thuyền bay lên trời, lướt đi ở phía chân trời. Bắc quận cách thần đô mấy ngàn dặm, tốc độ của chiếc thuyền bay này cực nhanh. Nhưng mà toàn lực thúc giục cũng cần thời gian mấy ngày. Mặc dù là cường giả tạo quá, thúc giục pháp khí thời gian dài, pháp lực cũng sẽ cạn kiệt. Trong mấy ngày nay, mấy người cũng không phải là luôn chạy đi. Thường thường bay mấy canh giờ phải dừng lại ở thành trì phía dưới nghỉ ngơi. Buổi tối cũng sẽ tìm khách sạn tạm thời đặt chân. Sáng sớm, sau khi ở tòa huyện thành nào đó của giang âm quận dùng xong bữa sáng, mấy người lại lên được. Lý Mộ lên thuyền bay, liền quanh chân ngồi xuống, tay cầm Linh Ngọc, nhắm mắt, bắt đầu dẫn đường luyện khí. Cô nam quả nữ, chung sống một thuyền, hắn luôn nhớ kỹ cái lời hứa đối với Liễu Hàm Yên. Đối với hoa hoa cỏ dại ở bên ngoài, có thể không nhìn nhiều, chỉ cố gắng không nhìn nhiều thôi. Ba ngày trôi qua, thế mà không đợi Lý Mộ chủ động nói một câu với các nàng. Nữ tử phong giận của tu vi tạo qua cảnh kia, rốt cuộc nhịn không được hỏi Lý Mộ. Ngươi sợ chúng ta ăn ngươi sao? Lý mộ mở mắt, ý thức được nữ tử kia đang nói chuyện với hắn. Trên mặt hắn hiện ra một dấu chấm hỏi. Nữ tử phong giận nói, còn không có nói chuyện, ta liền cho rằng ngươi là căm điếc. Lý mộ thu hồi Linh Ngọc gãi gãi đầu hỏi, sắp đến thần đô sao? Còn nửa ngày nữa, thấy Lý mộ rốt cuộc mở miệng, nữ tử kia liếc hắn, nhìn về phía tiểu bạch trong lòng của Lý mộ hỏi, Đây là linh sủng của ngươi sao? Lý mộ lắc đầu nói. Không phải. Nữ tử kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là thê tử của ngươi? Lý mộ lại lắc đầu. Cũng không phải. Nữ tử nhìn thoáng qua tiểu bạch. Nhắc nhở Lý mộ. Bên trong thần đô rất là loạn. Một hồ yêu quá hình. Có thể bán được giá cao. Ngươi nếu mà để ý nàng. Á, thì trông nàng cho kỹ đó. Lý mộ ôm quyền nói. Đà tạ nhắc nhở. Nữ tử hỏi. Ngươi tên là Lý Mộ có phải không? Lý Mộ gật đầu Nữ tử tán thưởng nhìn hắn Con nhỏ tuổi đã có gan dạ sáng suốt như vậy Rất không tệ Hy vọng ngươi tới thần đô Có thể không phụ bệ hạ đề đạt Không quên tâm nguyện ban đầu Trước sau như là một vị quan tốt Đừng có giống tiền nhiệm Tiền tiền nhiệm Rồi tiền tiền tiền nhiệm của ngươi Lý Mộ nghi hoặc nói Những người đó làm sao vậy? Nữ tử nói Một người thì chết rồi Một người thì què rồi, một người thì mù rồi. Lý Mộ ngẫn ra trong một cái chớp mắt, quyết đoán nói, quay đầu. Tuy Lý Mộ còn muốn về Bắc quận, nhưng mà thuyền bay vẫn đúng hạn đến thành đô. Cách xa mười dặm, Lý Mộ để nhìn thấy trên đồng bằng mênh mông vô bờ xuất hiện một cái đường màu đen, mang đến cho nội tâm hắn một trận cảm giác áp bách rất mạnh. Đó là tường thành thành đô, cao tới mấy chục trượng, càng tới gần tường thành, loại cảm giác áp bách đó lại càng đủ tường thành nguy nga sừng sững đứng ở dưới tường thành ngẩng đầu nhìn lên một cái trong lòng không khỏi dân là một cảm giác thấp kém tiểu bạch trong lòng của Lý Mộ không tự giác cúi đầu thấp xuống nữ tử phong giận nhìn Lý Mộ một cái đi thôi thông qua cửa thành sâu thẳm chiếu vào mi mắt là một con đường cực kỳ rộng lớn độ rộng là gấp hơn 4 lần phố chính của Bắc quận trên đường ngựa xe như nước Đầu người chi chích Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau Tiếng họ hét Tiếng rau hàng nối liền không dứt Đứng ở trung tâm đường Lý mộ mới chính thức cảm nhận được Sức nặng qua hai chữ thần đô Nữ tử phong giận nói Đi thôi đưa ngươi đi đồ nhà Nhiệm vụ của chúng ta lần này Cũng liền viên mãn Đưa Lý mộ đến trước một nhà môn Khi mà Lý mộ quay đầu lại Ba bóng người đã biến mất Lý mộ ngẩng đầu nhìn đi lên bậc thang Hai nha dịch dương tai hỏi, Người nào? Lý mộ lấy ra một lệnh quỷ nhiệm của hắn. Hai người sau khi mà xem qua, liếc nhau, nhìn về phía lý mộ, trong mắt hiện ra một nét đồng tình. Một nhà dịch nói, Thì ra lý bộ đầu mới tới, mau vào đi, ta dẫn ngài đi gặp đô quý đại nhân. Thần đô nhà môn, có ba vị trưởng quan, phân biệt là thần đô lệnh, thần đô thừa cùng với thần đô quý. Bộ khoái lớn nhỏ trong đô nhà, Điều thuộc về thần đô quý quản lý Người này cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Lý Mộ Tính tình Cùng phương thức xử sự của người này Chung một nhịp thở với Lý Mộ Về sao ở nhà môn Có dễ sống hay không Tên nhà dịch kia Dẫn Lý Mộ đến một cái chỗ sảnh Gõ gõ cửa đi vào nói Đô quý đại nhân vị này là Lý bộ đầu Vừa mới đến nhận chức của nhà môn Lý Mộ bước vào trong sảnh ngẩng đầu khi nhìn nam nhân Ngồi trên sách Há hốc miệng kinh ngạc nói, trương đại nhân. Trương quyện lệnh mở to con mắt giật mình nói, lý mộ sao lại là ngưới. Các bạn vừa nghe xong tập 38, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thần ái, chào tạm biệt.